Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi Giác Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chạp Chính buổi hẹn hò bất đắc dĩ Sáng hôm sau, khi con chim còn đang rớt rít trên cành cây, tôi đã nghe tiếng mẹ gọi, nhưng mặc kệ, giấc ngủ vàng của tôi mà. Tôi dùng chiến thuật lì không thèm ư hử gì, thấy không có động tĩnh gì nữa, tôi yên tâm vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. Bỗng tôi thấy khó chịu, nhột nhột gai gai trên mặt, liền mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một mái tóc màu tràng như lông khỉ, cùng nụ cười nhăn nhở đáng ghét. Em còn chưa chịu dậy à? Con gái mà ngủ ngại là xấu lắm đấy. Con khỉ tràng lên tiếng. Tôi giật mình, suốt nữa thì hét lên. Nhưng ngay lập tức, tôi dội lấy lại bình tĩnh xoay người vào trong, dùng các giọng ngái ngủ cào nhào. Ôi, khiếp quá! Cái con khỉ tràng... Trong cơn ác mộng hôm qua còn theo mình đến tận bây giờ. Hừ, dù ai nói ngã nói nghiêng, tôi vẫn quyết sống chết bảo vệ giấc ngủ chàng của mình. Em không dậy cũng không sao. Tôi không ép. Tôi chỉ chuyển lời hộ mẹ em thôi. Cô bảo nếu em không dậy cũng không cần gọi nữa. Xuống nhà cô sẽ cho tôi xem một thứ rất hay. Thôi, tôi xuống đây. Tò mò quá. Nghe thấy vậy, tôi... Hút quảng, dội bật dậy như cái lò xo, mặt tỉnh rụi. Ông thầy khỉ vàng, nhìn điệu bộ của tôi, khẽ cười nói. <cười> Công nhận hiệu nghiệm thật. Tôi tức tối, ngước mắt lên nhìn ông thầy, rồi cố nặng ra một nụ cười nhăn nhở. Thầy lấy cho em chiếc thỏi mới. Để làm gì cơ? Ông thầy khỉ vàng ngơ ngác hỏi. Đi gọi điện cho cảnh sát. Tôi tặc lưỡi nói. Sao lại gọi điện cho cảnh sát? Ông thầy trú mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thầy để cảnh sát đến bắt thầy đi vì cái tội xâm phạm vòng cá nhân bất hợp pháp chứ sao nữa. Tôi giận dữ hét lên. Ông thầy khỉ vàng khẽ nhăn mặt nhúng dai nói. Ô giàu, tôi có muốn vào phòng em đâu, tại cô An mẹ cô á, quỷ thác đấy chứ. Không muốn nhưng vẫn vào giàu rồi thì thành ra muốn, muốn rồi thì cứ ở lại, ở lại thì không chịu ra. Thế rốt ruột có ra ngoài cho em thay đồ không? Tôi quát. Ok, ok, làm gì mà nóng thế, tôi ra ngay đây. Đừng ngủ nữa đây nha. Nói rồi ông thầy khí chàng. Nhanh chân bước ra ngoài Tôi làm vệ sinh cá nhân Thay quần áo Một cách chậm chạp Rồi mới đi xuống Ngay khi tôi vừa lê bước xuống nhà Mẹ đã nhìn tôi cười tươi tắn Rồi ngay lập tức Nụ cười trên khuôn mặt bà Nhanh chóng tắt liệm Bà lâu tôi vào trong phòng Nhớ mài nói Đi chơi mà ăn mặc cái kiểu gì kia Thấy lâu không xuống Nên mẹ tưởng con chăm chút kỹ lắm chứ Ai dè, trông không khác gì đứa đi bụi. Sao lại mặc quần bò bạc phớt với áo phong thế này? Lên nhà lấy cái váy trắng tháng trước mẹ mua cho con mặc vào, nhanh lên. Không, con không mặc đâu. Đi chơi thì phải thoải mái chứ, mặc váy dướng díu lắm. Không mặc cái gì, mẹ sẽ tung bức ảnh hồi nhỏ của con đấy. Mỗi bức chỉ được quyếp một lần thôi chứ. Tôi ấm ức nói. Ai bảo mẹ chỉ có một bức yên tâm mẹ có mấy cái lận, thôi không lằn nhằn, đi thai nhanh lên. Tôi ngậm ngùi, giác sát lên phòng thay áo. Chiếc váy trắng cọc tay dài đến đầu gối ôm lấy người, khiến tôi khó chịu. Lúc tôi đi xuống, mẹ tôi và ông thầy khí vàng cùng tròn mắt nhìn tôi. Mẹ tôi mỉm cười, tấm tắt khen. Đấy, thế có phải đẹp không? Còn ông thầy khỉ vàng thì nhìn tôi ngẩn ngơ, thấy thế tôi quay sang hỏi nhỏ. Thầy ơi, trên trời có mấy ông sao? Ờ, đây là ban ngày mà. Ông thầy khỉ vàng ngơ ngác hỏi lại. Dân, trên trời thì không có, nhưng em thấy trong mắt thầy có hai ông đấy. Biết tôi nói móc ông thầy khỉ vàng đỏ cá mặt, lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Mẹ tôi ở bên cạnh đột ngột lên tiếng Thôi hai đứa đi đi À trưa nay mẹ không nấu cơm con đâu Đừng về nhà ăn trưa Thiên Bao nó một bữa nhé Dân ạ Ông thầy khỉ tràng đáp kèm theo một nụ cười tươi a Nhiên đưa túi sách cho mẹ Tạm thời hôm nay con sẽ không cần dùng đến tiền đâu Rồi không chờ tôi đưa Mẹ tôi đã dặn lấy cái túi sách Móc hết tiền trong đó ra Rồi đưa trả túi cho tôi Xong bà thủng thỉnh đi vào trong Tôi nhìn theo bóng mẹ Mà lòng đau như cắt Nước mắt đầm đìa Ôi, người đẩy tôi xuống vực thẩm Không ai khác Chính là bà mẹ yêu quý của tôi Vậy là một cuộc hẹn hò Bất đắc dĩ Giữa tôi và ông thầy khỉ vàng Bắt đầu Mà người làm cầu nói Chính là mẹ tôi Chưa bao giờ tôi lại mong bố về đến thế Nếu có bố tôi ở nhà Thì sẽ chẳng có bất kỳ thằng con trai nào Trừ họ hàng Dám béo mãn đến trước cổng nhà tôi Chứ đừng nói gì là dẫn tôi đi chơi như thế này Nhưng hiện tại thì mẹ tôi mới là người nắm thế thượng phong Nên tôi đành ngậm ngùi nuốt mật đắng Mang trong mình lửa giận ngùng ngục Nên tôi xả tức bằng cách dậm chân nệnh thật mạnh xuống đường Khiến ai đi qua cũng phải trố mắt nhìn Cũng phải thôi Ai đời một cô gái trong dịu chàng với mái tóc xoải dài ngang dai Và bộ váy trắng dễ thương Lại có những bước chân dôi như thế Ông thầy khỉ chàng đi bên cạnh nhìn tôi đằng hắn giọng nói Cảm <cười> Em đang bị xếp vào diện cố gắng phá hoại của công đấy. Có tức gì thì cũng đừng làm khổ cái đường chứ. Nó có tội tình gì? Này này này, sao đột nhiên thầy lại ngoan ngoãn thế? Mẹ em bảo gì thầy cũng nghe à? Sao không từ chối sớm thì giờ em đâu có phải làm khổ cái đường? Tôi bực mình ngắt lời ông thầy. Tại tôi thích thế. Ông thầy thẳng nhiên nói. Ôi trời ơi, điên mất rồi. Tôi ngửa cổ lên ôm mặt than trời Thế bây giờ em muốn đi đâu chơi đây? Nhà sách Quả thật chỉ có nơi đấy khiến tôi vui thôi Ông thầy khỉ vàng khẽ nhăn mặt cằn nhằn Em là con mọt sách đấy à Được dịp đi chơi với một người đẹp trai như tôi mà lại vào nhà sách thì còn ra thể thống gì nữa Kể thay em chỉ muốn đến đấy thôi Thôi được Vậy tôi sẽ là người quyết định chỗ chơi. Ê, em chọn nhà sách cũng là gì thầy đấy? Ở nhà sách ít ra thầy cũng được bình yên, chứ ở nơi khác em không dám đảm bảo thầy được nguyên dạng về nhà đâu đấy. Tôi lên tiếng cảnh báo. Ok, ok, tôi chịu được hết, giờ đi chứ. Nhưng đi đâu cơ ạ? Công viên giải trí. Ông thầy đáp gọn lõng rồi kéo tôi lên xe buýt. Tôi bị đẩy vào một chỗ ngồi trên xe, bực mình cằn nhằn. Nhà thầy dạo như thế tại sao không đi xế hộp riêng, cùng lắm thì cũng là một con SH chứ. Đi như vậy cho nó có cảm giác thú vị. Ông thầy khẽ chép miệng nói. Nghe vậy tôi trởn mắt nhìn ông thầy, rồi chán nản lắc đầu. Đúng là sướng quen rồi nên muốn khổ thử đây mà. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác Có khi ông thầy vì muốn được trưng cái mặt đẹp dai ra Để cho lũ con gái trầm trồ tán thưởng Chứ chẳng phải vì thú vị gì Bằng chứng là ngay lúc này đây Trên chiếc xe bíp màu đỏ này Không hẹn mà gặp tất cả các cô gái có mặt trên xe Đều hướng ánh mắt về phía tôi Nhưng lẽ dĩ nhiên là không phải nhìn tôi mà là nhìn ông thầy khỉ tràng lai tay bên cạnh, rõ chán. Tôi nghĩ thầm, rồi chội rút khẩu trang ra, đeo và quay mặt đi chỗ khác. Phải đề phòng kẻo trên xe có người quen nhận ra tôi, thì đảm bảo sáng mai đến trường trên bản tin sẽ có dòng tích to đùng, thần đồng hẹn hò với thầy thực tập. Lúc ấy chắc tôi sẽ càng nổi tiếng hơn. Thấy hành động kỳ quật của tôi, Ông thầy khí vàng ngạc nhiên hỏi Em sao vậy? Xe xe à? Đâu có Chỉ là em không muốn nổi tiếng dưới tay ông bầu sô là thầy thôi Tôi lắc đầu chán nản đáp Ông thầy nghe vậy hơi trú mắt nhìn tôi Định há miệng nói gì đó nhưng lại thôi Cuối cùng chiếc xe chết tiệt ấy cũng dừng lại trước cổng công viên giải trí Tôi và ông thầy khí vàng Cùng bước xuống xe mang theo bao ánh mắt tiếc nối của các cô gái. Tôi giang hai tay dặn dẹo người, cảm thấy dễ chịu hẳn. Ngồi trên xe quả thật chật trội bước bối, không phải vì xe buýt đã hết chỗ, mà chỉ tại các cô gái cứ thích xúm lại chỗ tôi, nguyên nhân cũng là do ông thầy già kia. Tôi bực mình, nghĩ, rồi khẽ lừa mắt về phía ông thầy khí vàng. Đang nghe răng cười nhăn nhở Chạp 10 Những tiếng hét Công viên giải trí mà chúng tôi dừng chân Là một công viên mới xây dựng khá đẹp Nơi này cái trang từng rủ tôi đến mấy lần Nhưng tôi không chơi gì Chỉ ngồi ở góc cây đọc sách Ông thầy khỉ vàng Có vẻ rất vui Hồ hởi kéo tôi vào Miệng cười không ngớt Tôi lẻo đẻo bước theo Sẵn giọng hỏi Thế giờ chơi trò gì đây ạ Em nói trước rồi đấy nha Chơi cùng em Thầy không thể về nhà nguyên diện được đâu Đã nói rồi mà Tôi chịu được hết Chúng ta đến cái đó trước đi. Ông thầy khẽ cười, rồi chỉ tay về phía trước. Và bây giờ, chúng tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà ma. Hai đứa không nói gì, chỉ dắt díu nhau vào trong. 5 phút sau, có một tiếng kêu thất thanh dọng ra từ ngôi nhà ma dễ thương. Liền sau đó, một tên con trai tóc vàng kéo tay một đứa con gái mặc váy trắng chạy như bay ra khỏi nhà ma. Hai người đó không ai khác, chính là ông thầy khỉ vàng và tôi. Nhưng tiếng la vừa rồi là của ai nhỉ? Này, <cười> sao em lại làm thế hả? Ông thầy khỉ vàng cuối gặp người xuống vì mệt, hổn hển nói. Làm cái gì cơ ạ? Tôi hỏi lại mắt tròn xoe. Sao em lại đánh cái người giả mai vừa nãy? Ô hay, thầy hỏi lạ nhỉ? Hắn dám giả ma giả quỷ nhát em thì em đánh hắn có gì là xấu? Trời ơi đó là nhà ma, nhà ma đấy Không có người giả làm ma thì làm gì là nhà ma nữa Nếu vừa nãy tôi không kịp kéo em chạy đi thì người ta đã bắt đền rồi Hừm, em không cần biết Ai bảo hắn dọa em Mà có bắt đền thì phải bắt đền thầy Tại thầy kéo em vào chỗ quỷ quái đó chứ Lại còn không dặn trước thì làm sao em biết được Em... Ừ, đúng là chịu thua em luôn Ông thầy cao mày nói Rồi cuối gặp người xuống thở dốc Quá mệt mỏi sau màn chạy marathon Tôi và ông thầy khí chàng Cùng ngồi xuống gốc cây nghỉ một chút Quá ra tiếng kêu thất thanh vừa rồi Là của một nhân viên chuyên đóng giả ma giả quỷ trong nhà ma Xấu số thế nào lại dọa đúng tôi Thế là hắn bị tôi bẻ tay lên gối một cái Đau đớn đến mức hét lên Đúng là đáng thương Tôi chép miệng nghĩ thầm Rồi quay sang ông thầy Lên tiếng dò hỏi Vậy chúng ta thôi không chơi nữa về luôn chứ thầy Ai nói thế Chúng ta chơi tiếp đi, còn sớm mà, trò chơi mạo hiểm nhé. Ông thầy khả nhú mày rồi nhết mép nói. Vậy là chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chơi trò tà quả siêu tóc. Sau một hồi chen lấn, cuối cùng tôi và ông thầy cũng mua được hai chiếc vé và ngồi yên dị trên ghế. Chiếc tà quả phóng dục đi với tốc độ cực nhanh. Một lúc sau, trên chuyến tàu quả ấy, đột nhiên có một tiếng hét to kinh khủng chan lên, ác cả những tiếng hét khác. Tiếng hét ấy không phải của ai khác, mà chính là của ông thầy khỉ chàng Nhưng tại sao ông thầy lại hét to như vậy nhỉ? Hi hi, tôi biết đấy. Khi chuyến tàu tốc hành vừa dừng lại, ông thầy và tôi cùng nhau bước xuống, đi qua bác xót vé. Ông thầy đáng thương của tôi còn nhận được một nụ cười tủm tiểm cùng cái dỗ dài thân tình. Sợ lắm hả cậu bé? Rõ khổ nhìn cái mặt phờ phạt thấy kia cơ mà. Còn những cô gái xung quanh vừa mới lúc trước còn nhìn ông thầy bằng đôi mắt đắm đuối như con cá chuối. Vậy mà bây giờ lại được thai bằng cái nhìn như thể thầy ấy là một tên hai phai. Chính hiểu kèm theo những tiếng xì xà trong đẹp trai, men thế mà lại Tôi cố nín cười lắm lét nhìn khuôn mặt tái mét của ông thầy Xem ra tôi sắp phải chịu một trận lô đình đây Bởi trong bàn tay của tôi lúc này vẫn còn giữ dài sợi tóc vàng Ông thầy khí vàng khẽ lừa mắt nhìn tôi Rồi đùng đùng tức giận bỏ đi trước, không thèm chờ tôi Nhìn bộ dạng của thầy ấy lúc này, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nhịn được trận cười, chỉ chực phá lên như điên của mình. Mặt mũi thì phờ phạt, tóc tai thì bù xù, quần áo sọc sệt đến là thảm thương. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám cười phá lên, bởi điều đó chẳng khác gì việc động vào tổ ong dò vẻ cả. Dại gì, tính mạng là trên hết mà. Tôi nghỉ rồi đưa tay lên bụng miệng. Thế là ông thầy cứ tiếp tục bước những bước hùng hổ về phía trước, cả người rung lên vì cố kềm chế cơn giận. Còn tôi lon ton chạy sao nghe răng ra cười liên tục. Đột nhiên ông thầy khí vàng quay phát lại, khiến tôi không kịp thu lại nụ cười khá ố của mình. Giận dữ hét lên. Nói mau! Sao em lại làm như vậy hả? Làm gì cơ ạ? Tôi ngay thơ hỏi lại Ngước đôi mắt tròn xoe như hòn bì bè Lên nhìn con khủng long đang phun lửa Đừng có giả ngay nữa Tôi hỏi tại sao em lại giật tóc tôi Em có biết mái tóc này là sinh mạng của tôi không hả? Rồi đưa tay lên đầu dò mái tóc bù xù Ông thầy cay đắng nói Thế mà chỉ tại em khiến nó thành ra thế này đây Tôi vội đưa tay lên che miệng, cố ngăn tràng cười như điên lại. Cổ họng phát ra những tiếng khò khè. Cuối cùng, khi đã trấn tỉnh lại, tôi dịu dàng nói: "Thầy nè, ngày xưa thầy đi học, cô giáo thầy có dạy phải biết nghe lời bố mẹ không?" "Chuyện ấy thì liên quan gì đến việc em giật tóc tôi?" Thì thầy cứ trả lời đi đã, có hay không nào? Ờ, có, thì sao? Vậy thì thầy không trách em được rồi. Tôi cười toe, nói tiếp. Tại em ngoan, nghe lời bố mẹ chứ bộ. Thế bố em bảo em giật tóc tôi à? Ông thầy nhíu mài nói. Không, ai lại bảo thế? Nhưng bố em bảo là khi gặp phải một sự cố bất ngờ, hãy nắm lấy một thứ thật chắc mà thầy thấy đấy. Cái tà quả nó lại phóng bất ngờ như vậy Trong khi nghĩ đi nghĩ lại Em chỉ thấy mỗi cái tóc thầy là chắc nhất Nên... Ê, ê, em... em... em giỏi lắm Ông thầy khí vàng, nghiến răng nói Cảm ơn thầy quá khen Tôi cười tích cả mắt Vậy giờ mình về chứ thầy Em thấy thầy cũng mệt rồi Không, nếu về thì có nghĩa là tôi chịu thua em à Được rồi Lần này thì chơi trò gì nhẹ nhàng thôi Xem em còn làm gì được tôi Ông thầy thản viên nói Tôi chân hững bước đi theo ông thầy khỉ vàng Trời ạ Các bạn biết chúng tôi chơi trò gì tiếp theo không? Là trò chơi của đám con nít Có mấy con vật dễ thương Quay vòng vòng được giữ bằng những sợi dây thần Người chơi cưỡi lên đó Thật chẳng có gì thú vị cả Tôi bực mình nghĩ Rồi đột nhiên giật mình khi chân đá phải một giật cứng, mắt tôi sáng như vì sao đêm hè, dội nhanh tay cúi xuống nhặt giật đó lên. Có trò hay rồi đây, ông thầy ơi, lần này ông thê thảm rồi, kha kha à. 11 Tôi là một đứa xấu xa Chúng tôi mua hai chiếc vé Ông thầy trèo lên một con ngựa rồi bảo tôi Em lên trước ngồi đi, nhỡ có ngã hay làm sao thì tôi còn đỡ Không, em ghét con dê lắm, em thích con trâu hơn Tôi nói rồi nhảy tốt lên con trâu ở ngay đằng sau chỗ ông thầy ngồi Dòng quay cứ hoạt động một cách nhịp nhàng, chậm rãi. Tôi lâu ra vật vừa nhặt được lúc nãy là một mảnh chai sắc nhọn, nở nụ cười tà khí nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình. Đột nhiên ông thầy khí vàng quay xuống nói, Ngồi cẩn thận, bám chắc vào đấy, không khéo lại ngã. Bàn tay tôi đang đưa ra chật sửng lại. Thầy ấy có vẻ như quan tâm tôi thật lòng. Cả buổi đi chơi toàn là tôi bắt nạt thôi. Nghĩ cũng tội, nhưng tôi làm như vậy cũng vì thầy ấy nữa. Sau lần này chắc thầy ấy sẽ ghét và sợ tôi đến già. Thế cũng tốt, thay vì đi chơi với một con bé tinh ranh hay bài trò chơi điểu người khác như tôi, thì tốt hơn hết là thầy ấy nên chọn một cô gái dịu dàng, dễ thương. Thầy Nhiên ơi! Tha lỗi cho em, Chúa Giêsu Thánh A-la trên trời hiển linh, hãy rửa tội cho con, con không cố ý đâu. Hù hù. Tôi mở miệng khấn thầm, rồi không ngần ngại đưa bàn tay tội lỗi của mình ra, dùng mảnh chai sắt nhọn để cắt đứt sợi dây đang giữ con ngựa mà ông thầy ngồi. Từng chút, từng chút một, cố lên, sắp được rồi. Một lúc lâu sau, không thấy tôi lên tiếng, ông thầy thấy lạ, liền lên tiếng hỏi mà không quay ra sao. Sao em không nói gì? Không thích luyện giỏ miệng nữa à? À không, không, chỉ là chỉ là em cảm thấy rất dễ chịu khi được chơi trò này. Tôi bốc phét, chứ thật ra tôi đã ê mong lắm rồi. Nếu em thích thì lần tới tôi sẽ đưa em đi tiếp, còn bây giờ em đã muốn xuống chưa? Ch -ch chưa chưa ạ, dòng nửa thầy ơi. Tôi cuốn quýt nói. Xuống bây giờ để mà hổng hết à, sắp đất đến nơi rồi. Kết thúc một dòng quay nữa ông thầy khỉ vàng bèn lên tiếng. Thôi, dừng lại nhé, tôi chán rồi. Đúng lúc ấy thì rằm, cả con dê gỗ trắng hạ cánh xuống đất một cách thảm thương và viên tướng cưỡi con dê trắng chính là ông thầy khỉ vàng. Lại càng thảm thương hơn nữa ngã nhào xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh bị lắm bẩn thấy thế tôi dội rốirí chạy đến để ông thầy dạy cố đến cười nói khiếp thầy ngồi kiểu gì mà ngã thế ông thầy gượng đứng dậy mặt nhăn nhó gì cao trong đến là tội nghiệp lẽ Dĩ nhiên là dòng đua phải ngừng lại Vì đã có một con thú dễ thương bị trật bánh lăn ra khỏi cuộc chơi. Mọi người xung quanh đều nháo nhào lên. Ông xót vé từ đâu chạy đến, cầm cái que chỉ thẳng vào mặt ông thầy khoác. Cậu làm gì mà để đứt dây thế kia hả? Bao nhiêu người chơi không sao, thế mà đến khi cậu chơi lại đứt dây. Cậu có biết mình đã làm ảnh hưởng đến cả vòng quay không hả? Nhìn thấy chưa, mọi người đều phải ngừng chơi rồi kìa. Lớn tồng ngồng còn học đòi chơi trò con nít. Sao không sang mấy khu dành cho người lớn mà chơi? Thôi, mau đợi nhanh lên! He he, các ông này mắng hay thiệt. Chỉ tội cho ông thầy khí tràn. Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, dội rút ví trả tiền bồi thường. Tôi cố nín cười, ngước khuôn mặt ngay thơ vô số tội lên nhìn khuôn mặt đáng thương của ông thầy. Định hỏi về được chưa, thì ông suốt giá đã lôi cổ hai đứa tôi. Như lôi hai con cuốn con đá ra đường Không còn gì để nói ngoài hai từ nhục nhã Tôi lồm cồm bỏ dậy Định xông vào cho các ông vô duyên kia Một bài tẩm Quốc bằng miệng Nhưng nghĩ lại thấy bị đuổi ra như thế này Cũng hay nên đành thôi Tôi nghĩ rồi ngước đôi mắt long lanh Như cuốn con lên nhìn ông thầy khí vàng Hàm ý muốn nói về thôi Nhưng ông thầy không thèm đếm xỉa, buông một câu xanh rờn, làm chết nửa linh hồn tôi. hay đi chơi đâu nữa nhỉ? Hãng còn sớm mà. Đôi mắt long lanh của tôi giờ trở nên đen thui, mặt xám ngoét lại vì giận. Cái ông khỉ già này chơi gì mà chơi lắm thế? Bực quá! Làm sao để cắt cái đuôi này đây? À, có cách rồi, ha ha! Nghĩ là làm liền Tôi bắt tay vào thực thi kế hoạch B Cắt đuôi con khỉ vàng Giá giờ kêu to lên Ồ oh, có điện thoại Rồi tôi đưa máy lên tai nghe Nói chuyện với một cô bạn tưởng tượng Alo Trang hả Sao mày đang ở đâu Cái gì Có nhầm không đấy Phải trả hết bao nhiêu Thôi được rồi cứ bình tĩnh Nín đi đừng khóc Tao đến ngay đây Tôi cốc máy xuống, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. Thấy lạ, ông thầy khí vàng bèn lên tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế nhiên? Tôi ngước khuôn mặt lo âu, ánh mắt ương ướt lên nhìn ông thầy, giọng nói đầy thương tâm. Làm thế nào bây giờ thầy ơi? Bạn em cái trang ấy, nó vào ba rồi bị người ta lừa uống hết một chai rượu xịn nên không có tiền trả. Chủ quán dọa. Nếu không đưa tiền sẽ đánh nó gãy răng <cười> Rõ khổ Tôi đưa tay lên mặt Giờ lao nước mắt Thôi em đừng khóc nữa Có gì từ từ giải quyết Giải quyết như thế nào đây Em không thể bỏ nó được Bố mẹ nó đều ra nước ngoài hết rồi Mà em lại không có tiền Tôi bóc phét bằng giọng đầy thương tâm thú thực là vừa mới hôm nọ thôi Tôi còn sang nhà chơi cờ với bố mẹ Cái Trang. Thế này đi, tôi theo em đến đó trả tiền hộ bạn em được không? Ông thầy lên tiếng gợi ý. Chỉ đợi có thế, mắt tôi sáng lên rồi nở một nụ cười tư rói, vui vẻ nói. Thật khá thầy? Em cảm ơn thầy lắm lắm. Hôm nào em sẽ bảo nó trả tiền thầy sao? Vậy mình đi đi. Ừ, mà sao bạn em lại đi ba thế? Đời ấy không tốt cho học sinh đâu. Ông thầy khỉ vàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Thì... thì... tại nó thất tình ấy mà. Con gái thời nay dại lắm thầy ơi. Thế nếu em cũng thất tình thì em sẽ làm gì? Ông thầy dò mắt hỏi tôi. Ngồi trong phòng thiên một giờ. Tôi trả lời ngay. Để làm gì? Ông thầy khỉ vàng thắc mắc. Để nghĩ cách trả thù hắn chứ sao nữa Hỏi lạ Trời Bó tay Đúng là thê thảm cho ai đụng vào em rồi Thầy khen em nhiều quá Em sắp nổ mũi rồi này Thế giờ có đi không ạ Tôi hỏi Rồi lon ton chạy trước Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Tô giấc anh đồ vũ côn của tác giả Thuy Uuki